Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 20 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Núi tờ ngò cách làng Công Hòa một buổi đường Sương buổi sáng không chịu tan Giống như một con gấu trắng rất lớn Cứ bỏ qua bỏ lại trên núi Năm người du kích đứng ở dưới ngó lên chỉ trò Còn mắt du kích thấy rất giỏi Dưới bụng con gấu trắng có nhiều người đi lại Chúng nó vác cái bao gì nặng lắm, chất đóng lại, đứng thở rồi đi vác nữa, ghiếp nói Tôi bán một thằng nhé, anh du kích đứng bên cạnh thích lắm, bắn đi, bán tên thuốc độc ấy Nhưng một anh du kích giả hơn, có sầu 2 miền mép, mũi to, nắm tay ghiếp lại Không được, anh núp dặn không cho bán mà, coi cho kỹ thôi, thấy nó đi chạy về nói Pháp tới hòn núi này từ bữa qua, lần này nó đi đông, định ở lâu. Lính của nó mặc áo vàng, đeo súng. Dù kích phải lấy hòn sỏi còn xếp lại từng đống mà đếm. Hơn 500 thằng, nó định đi phá mùa lúa đang chín, ở năm làng du kích này. Anh Thế đã về tỉnh hội nghị, lúc chỉ huy đánh. Đêm khi hôm, lúc gọi lũ chỉ huy dù kích 5 làng tới rừng Công Hoa, bàn cách đánh Pháp lần này. Dù kích công hòa và ta luôn đánh, Pháp đi đường 19 vào, du kích ba làng đánh Pháp đi đường đất lung lên. Đê ta, công ma chuẩn bị đánh Pháp đồn bơ xuống, đánh Pháp ở dãy trước, đánh Pháp trong làng sau. Pháp đi nhiều quá, đánh không nổi thì bỏ cái làng, không cần, lò giữ cái dãy trước đã. Lũ làng già yếu phải cho vô nhà bí mật, đi tới đâu cắm trông tới đó, không được thả chết lũ làng. Lũ du kích cầm chiếc con của nhau đưa lên bóc mạch miệng hứa. Pháp tới dãy nào, dãy đó có máu Pháp. Ở Công Hòa, lúc chỉ huy 15 du kích bố trí ở suối Thiom, Tôn chỉ huy 15 du kích bố trí ở suối Tơ Lan. Lúc nói với du kích, trong rừng Bana, cái gì cũng quý, sợi mây làm nhà, ngọn rau ăn no bụng, cây to làm cột, cây nhỏ làm cùi. Trước kia mình chưa có đông người Mình để cho phép lấy nhiều Bây giờ đừng cho Pháp lấy một sợi mây Đủ du kích đồng ý không? Đồng ý Ai đánh giỏi Không biết sợ Pháp Bắn chết Pháp nhiều Mai mốt bóc hồ thường Ai đánh xấu Sợ Pháp mai mốt phê bình Du kích hỏi Đánh Pháp ở đây bóc hồ có biết không? Ở đâu bóc hồ cũng biết Du kích nói Không ai đánh xấu đâu Nhất định lần này dãy làng có nhiều móng pháp. Đêm hôm qua núp cho du kích ngủ cho khỏe tay, khỏe chân, sáng mai đi đánh. Tảng sáng, núp thức và bốn du kích dậy, bảo đi ra núi tờ ngo còi pháp, núp sẵn. Không được bắn, phải có miệng tôi nói, tay mới được bắn. Thế mà bây giờ gíp quên rồi. Một ngọn gió từ trên núi chưa lầy thổi xuống, đẩy hết đi, nắng sơn vàng đỉnh núi tờ ngo. Cầm mắt ghiếp sáng lên nhấp nhánh. Ngó kìa, ngó kìa, thấy không? Pháp kéo xuống núi tờ ngò đồng lắm, nhiều đường. Một đường về suối Ba lang một đường về suối Thị Om, một đường về suối Tơ Lam. Ghiếp nói, hai anh về nói anh núp ngay đi. Anh cũng về, tôi về sau, tôi phải coi nữa đã. Ghiếp núp sau một cây to, thấy pháp rõ ràng, thằng nào cũng có súng. Có ba súng to, một thằng vác súng móc chị Ê rất nặng. Gíp muốn bắn quá nhưng sợ ánh núp không dám. Nó tới gần, cách 100 sải tay, Gíp lùi dần, vừa lùi vừa cắm trông. Lùi tới đâu cắm trông tới đó. Núp ra cho Gíp 200 trông thuốc độc sẵn kỹ, cắm chỗ nào phải nhớ rõ, sau phép về phải dính lỗ hết, không để đồng bao đạp. Tới chỗ đầu mối đường bí mật, Gíp một chạy, bốn phía toàn là trông. Bước lộn một bước là chính trông ngay Nhưng Giếp đã quen, như con sóc nhảy trên cây Giếp chạy vùn vụt trong rừng Đầu tóc quằn thoáng qua thoáng lại trong lá cây Như cái đuôi một con sóc Giếp gặp nút gần khu hầm trông phát tới đâu rồi? Nó tới cây cơ đồn to đấy Tới đầu cây cơ đồn là bắt đầu rừng trông của công hoa Nó sắp chảy máu rồi đấy Giếp đi mau về suối Thi Om Có 5 du kích ở đó Nói nó chuẩn bị trông trên trời Tôi ở đây coi trông dưới đất với 5 du kích Trông trên trời là những cây lổ ô dài vót nhọn Cột đùng lẳng trên cây cao Khắp hàng nửa cây số trong rừng Trông dưới đất tức là hầm trông Lúc còn lựa những cây to Chặt gần đứt gốc Rồi cắm thật nhiều trông vào thân cây Khi nào phát tới Giật dây, cây gãy, ngã xuống Trông chúng vào phát ngay Ghiếp đi một chặp thì phát tới Nó không nói gì, lúc thấy rất rõ. Một thằng đi đầu lấy súng thổ thổ mặt đất. À, mày thổ thử có hầm trông không đấy à? Chưa có đâu, Pháp ạ. Ta cho mày cái tên này trước, mày sụp hầm trông sau nhé. Nút ngắm đúng giữa ngực nó, bắn một phát. Trúng rồi. Hóp, du kích đi theo, bắn tiếp một phát nữa. Trúng nữa, Pháp chạy tản ra. Đất dưới chân nó tự nhiên lõm xuống, sụp hầm trông rồi. Nút kêu ca tâu 6 người chạy thần thắt như kỹ con đường bí mật phát bắn loạn sạch trong núi cái núi cao nó cũng nổ lạc pháp sợ lắm, dừng lại ngay rồi nó bắn nữa van xê, van xê, nó đuổi theo lúc tới nước suối thì on rồi Gip ơi, có trông trên trời chưa? có hết rồi số kích chuẩn bị nghe nó tới đấy nó tới rồi Bác chị ế nổ tué nước suối kia om Hop ngắm tay nút Có chết không em nút Không chết đâu Phát chết Đến nước mình không chết Nó tới đấy Thấy không Cái mặt nó sợ lắm Thấy chưa Tôi bắn trước nhé Hop bắn theo nữa Mục bắn một phát Trúng một thằng Hop bắn Ghiếp Tôn Giang Đều bắn một lạc Giật trông trên trời đi Kể từ một ồ dài Nhọ từ trên trời một đoạn lao xuống, cắm trước mặt, cắm sau lưng, cắm trên đầu, trên lưng Pháp. Thắp ánh súng trên trời, nó càng rớt xuống nữa. Gip dẫn mời du kích chạy hết ra giấy. Lúc ở lại, ngồi sau hòn đá suối. Pháp dừng lại, nó lấy vải trắng quấn đầu thằng bị thương. Nó kêu tiếng Pháp nhiều lắm. Lúc nghe không hiểu, đoán chắc là nó kêu đau. Đau gì? Sao mày giết người Ba Na không kêu đau? Nó chia ra làm ba Một số đi thẳng vô làng Một số đi ra dãy suối Thị Om Một số đi ra dãy suối Cơ Co lúc muốn chạy về làng trước Làng không còn gì nữa Con heo, con gà, con trâu, hột lúa Đem vô chỗ bí mật hết rồi Nhiều lúc không muốn cho nó đứt làng Từ ngày đánh Pháp đến nay Nút đã dẫn làng Công Hòa chạy 9 lần 9 lần làm nhà mới 9 lần làng bị cháy Lần này nó đứt nữa Không được Không cho nó đốt nữa. Lúc chạy thẳng về làng, nhưng tới nửa đường dừng lại. Giữ làng, bỏ giấy à? Không được, phải giữ giấy trước. Anh Thế, huyện đã dặn lúc như vậy. Khi Pháp tới đông, cần giữ cái giấy trước. Còn lúa, ăn no, là mấy cái làng cũng được. thác cố phá giấy, không giữ được giấy thì thua nó. Lúc quay lại, vụt chạy ra giấy, gặp kiếp. Chào Ghiếp dẫn 8 du kích tới suối Cơ Cò đánh Pháp ở đó. Lúc chỉ huy 7 du kích đánh ở suối Thị Om. Lúc đó, ngay súng nổ phía suối Tơ Lam, tất cả đứng y. Hình ảnh Tùn khỏe mạnh, cầm vuông, cầm lựu đạn hiện lên trong đầu núp. Tùn đánh rồi, núp nói. Thôi Ghiếp đi mau, Tùn đánh rồi, Pháp nhất định chết liều. Lựu đạn Tùn nổ đấy, Ghiếp cũng phải đánh Pháp chết nhiều như Tun Một lát sau, ngay súng nổ ở suối cơ co, rồi súng nổ ở suối thì om, động bắn chết hai phát nữa, nó cũng đứng vào giấy. Mỗi đứa cầm một cây dòi dài, quất bửa lên núa, cây núa gãy cục xuống, hồn lúa bắn tung té lên. Lúc đã nhắm kỹ rồi, trúng rồi, chạy à, lúc bắn liên tiếp hai phát nữa, hóp nhảy lên trước bắn theo, phát chạy ra bờ rào, định đặt súng, sụp thêm ba hầm trông Chín thằng phải khiêng ba thằng, khiêng cả bàn trông Trời nắng gắt, phát rút hết về núi tơ ngò rồi Lúc nằm ngửa, cuối đầu lên một gốc cây, nhắm mắt Con chim gì màu đỏ rất đẹp đậu ở đầu cành cây gắm Kêu lí la lí no Làng Công Hòa không cháy, phát tới đầu làng, sập hai hầm trông Sợ có du kích, chỉ bán bừa rồi rút lui Lúc ngủ quên đi lúc nào không biết Một chấm nắng tròn trên mắt, lúc ngủ nụ cười còn nguyên trên miệng. Có ai nắm tay lúc này mày? Mở mắt thế chị mây. Anh núp, dậy ăn cơm chờ, ngủ không no được đâu. Đức ngồi dậy. Ô, lũ phụ nữ, khi mai đi đâu nấu cơm được, không sợ súng à? Giỏi quá, bác Hồ khen lũ phụ nữ trước đấy. Chị Mây dọn cơm cho núp và Ghiếp ăn. Ghiếp bừng chén cơm, đi ra một góc rẫy. Lúc biết rồi, anh kêu. Ghiếp, đi đâu đó? Mọi người cười ồ. Hai má chị Mây đỏ lên. Lúc vui trong bụng quá. Anh biết Mây thường Ghiếp. Thường Ghiếp bây giờ biết làm dễ dòi. Đánh pháp không sợ chết. Miệng biết nói tốt không sai nữa rồi. Nhờ có ràng, có bác hồ, có người như Ghiếp cũng đứng lên được rồi. Đất nước bàng nà mỗi ngày thêm tốt. Buổi chiều nghe súng nổ phía ba lang. Gíp muốn đi ba lang, giúp lũ du kích ở đó đánh nữa, nhưng núp không cho. Ba lang có xá chỉ huy rồi, Gíp còn phải chuẩn bị nữa, Pháp còn đi nữa đấy. Trời tối, ông chàng nhỏ trên trời, du kích về họp trong làng. nốt đuốc lên xoài mặt từng người, lũ chỉ huy ba lang, đề là ta lung. Công mà không tới đủ Ngày này phát chết ở Ba làng bốn đứa Ở công hòa 16 đứa Không lấy được hột núa nào Lúc đứng ra nói Mai một anh Thế lên Tôi nói anh Thế biết về nói lại huyện Huyện nói lại bóc hồ có xá Có tun, có ghiếp Bắn chết Pháp nhiều Giữ được sẫy, bụng không biết sợ Bây giờ chưa nghỉ được Pháp còn, phải đi đánh nữa Đánh ban đêm à đánh ban đêm, đêm nay phải ngủ núi Tơ Ngô. Ngày mai nó đi giấy lúa nữa. Người du kích có muốn cho các mắt thằng Pháp ngủ ngon không? Không. Có muốn cho cái chân nó ngày mai đi lùng giấy không? Không. Bây giờ làm thế này. Mỗi làng cho 15 du kích mang trông thuốc độc lên cắm quanh núi Tơ Ngô. Cắm hết trông, ném lựu đạn rồi đi về. Lúc chỉ huy đi, tất cả 70 người Núi thơ ngò đêm đó thành một núi trông thuốc độc Nửa đêm, Pháp nghe lựu đạn mở bên trại Thấy tên mắn vào tới phía găm trên liều vải Nó dậy bắn lung tung, còn đạn cháy trên trời đỏ đỏ Gíp nằm dài, cười mãi Ô Pháp ơi, anh nút bày du kích làm cho con mắt mày ngày mai buồn ngủ rồi người Bana đã bắt đầu đánh Pháp, những bản chồng đã thâm máu Pháp. Cuộc kháng chiến trường kỳ còn kéo dài và các bạn hãy theo dõi tiếp ở những phần sau nhé.